Các b ạ ngay đ a n nghe chuyện tại đọc u d i o n e t ê u cho con co chân Anh nhứng nhìn phía nên lên, mới... ai Gia đang Gia mày chạy. Lâm về đó chuẩn bị sau đó tiếng trống mãnh sư của mẹ lâm vang vọng đông phương trấn nên đến quả nhiên là trốn không xăng mà nếu cứ như vậy tất cả dân ở đông phương trấn đều biết chuyện trình dư chân là bạn cai trước của lâm gia g i a đương nhiên tin tức bắt quái cũng không đơn giản như vậy chỉ tiếc Bởi vì Lâm Gia Gia vì Lâm khổ ô công không n muốn bằng thuyết minh quan hệ chân chính của mình cùng với Trình、Dư、Chân,、cho、nên dân trong trấn, xem diễn đành phải tự mình tưởng tượng. Bởi vì là tình tiết ta, dân chúng tự mình nghĩ ra. Cho nên bàn người nào, phân nói ngắt nào. g xem mặc một thuyết đều tuyệt đối của cho cho của đặc sắc, chút Bởi tự tiết tự thập tẻ hệ phải h với ra, ra kệ vì Dư do là là là là kề k chính chủ tông miệng khó trả lời cho dù mẹ c ô cô không ngừng ép hỏi cô cũng luôn né tránh để nói về anh cô không thể nói ra tình hình thực tế bởi vì anh bắt cá hai tay bị cô là kẻ thông dâm bắt tại giường cho nên m ấ y hạ quyết định cùng với anh chia tay nếu như chiếu cá thiên h ạ n như vậy cô cảm thấy người mất mặt chính là cô nói ngắn lại cô chỉ là cô gái dưới mặt đất cũng không dám vọng tưởng trèo đến nam nhân bay ở trên trời cô đành phải ngoan ngoãn về nhà dự định tương lai tìm một nam nhân bình thường mà sống qua đời chỉ là không nghĩ tới kế hoạch đều đã bị vận mệnh quấy rầy rồi đầu của lâm gia gia cô không chỉ là đơn giản một chút chẳng lẽ lão tiên gia ngay cả một chút tâm nguyện n h ò nhọc ấy của cô lại cũng không thành toàn cho cô sao mà lão già vận mệnh luồn tin h cùng cô đối nghịch cũng không muốn phát sinh ra bất cứ chuyện gì ngay cả chuyện muốn cùng với trình dư chân tách ra một khoảng cách cũng là thành ra một loại nguyện vọng xa xỉ rồi cùng với bạn trai trước gặp mặt không phải là nên vui vẻ hay sao nhiễm màu lam vừa s ơ n lên móng tay vừa nói rồi sau đó ngừng lên khuôn mặt n h ò nhắn n k i ề u d i ễ m gặp lại vui vẻ ư chính là quỷ kiến sầu thì có sau khi cô cùng với trình dư chân gặp lại ngày của cô liền trở nên t ậ p phần hỗn loạn giống như có ai đó đang cầm hòn đá nhỏ không ngừng mà quăng đến trên người cô cảm giác là không đau lắm nhưng đau đớn sâu tận tâm cô nghĩ có lẽ là do bóng ma đã t h a y thành bất mãn ở trong lòng cho nên chỉ cần nhớ tới chuyện quá khứ sẽ cảm thấy rất là khó chịu nhưng hiện tại phái người khác tia phỏng vấn cũng không còn kịp nữa rồi nha nhiễm âu lam ngừng công việc đang làm trên tay thanh tú mà n h í mày vì sao lại không kịp chứ lâm ra ra có hiểu mà hỏi lại bởi vì chị đã từng gọi điện thoại cho nguyên hiệu trưởng nguyên hiệu trưởng cũng đồng thời truyền đặt ý tứ của anh ta trừ khi tụi em đến anh ta sẽ không tiếp nhận bất luận kẻ nào phỏng vấn cả nhiễm âu lam làm ra phải lực bất tòng tâm cái gì chứ nam nhân chết tiệt này lại dám dùng cách thuế than này để bắt buộc cô sao chính là như vậy đó nhiễm âu lam n h ẹ giọng nhỏ nhẹ g i a g i a em là ai tướng duy nhất của chị nếu không có em chị nhất định là không có biện pháp mà hoàn thành tập san quý này nha lần này nếu em không giúp chị tập san quý này sẽ trở thành trắc trời trong miệng của trấn trường đến lúc đó kinh phí thư viện của chúng ta sẽ bị giảm đáng kể đó nhìn vấn môi của quán trưởng nhích lên dáng vẻ giống như là sốc khóc lâm g i a g i a cảm thấy anh ấ y không đành lòng dù sao phỏng vấn luôn là công việc của cô nay chỉ vì riêng một người nào đó lại muốn tránh chạm mặt cùng với trình dư chân ngẫm lại giống như là có điểm thực có lỗi với quán t r ư ở n g rồi già già chị thực sự là không thể không có em mà nhiễm âu lam đột nhiên đứng lên chạy đến trước mặt cô s ọ n g điệu đáng thương mà nói nếu như không có phỏng vấn này thì tập san quý k ỳ sau sẽ bị bỏ trống đó biết rõ quán t r ư ở n g sẽ là gạt người nhưng cô vẫn là người mềm lòng không ăn cứng nhìn thấy đôi mắt hoa đào của quán trường trước mắt nước mắt cũng đã lưng tròng trong khoảng thời gian ngắn mềm lòng mà cất tiếng thở dài i rồi, việc việc phải tại lại trai trước như vậy chứ? Làm già già muốn nói rồi lại Được đầu Nhưng trước công của chính công thuộc của cô cao cô, tức còn chán chứ? cắn cắn truy em nghe em mình. màu làm mà Lâm muốn mà m sẽ sao? sao tận thành thì bất ghét thôi phận vậy lập vậy lộng hoàn Phỏng vấn vốn bổn không Nhớ hứng không quên vấn. bạn như là hay ô vỗ vỗ quá, Do dự không biết c o nên n nói không vậy thì có phải là anh ta bắt cá hai tay không hả rất là kinh nghiệm nhưng âu l à m gọn càng dứt khoát mà cất tiếng hỏi chuyện anh ta làm so với bắt cá hai tay càng không thể tha thứ được thần sắc của lâm g i a g i a ảm đạm giọng nói ẩn chứa một nét không thể tha thứ được nếu âu l à m chuyển con mắt v ò n g to rồi thật cẩn thận mà hỏi lại đã bị em bắt thông dâm tại giường sao đúng vậy đó cô rốt cuộc cũng gật đầu thừa nhận trầm m ặ t trong r h ố c lát n h ớ màu l à m vỗ vỗ bà vai cổ cô gặp gỡ loại sự tình này cũng chỉ có thể nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio c h ấ